Về đời đường làm lưu manh. Tác giả: Trư Ngọc. Người đọc: Tịch Hạ. Chương 44: Diễn trò. Ngày hôm sau, đột tuyệt hành rồi giường sớm. Không phải là nàng ngủ yên dậy mà là bốn tường nhà đầu ầm ĩ kéo nàng dậy. Cũng không biết quy củ giấc dưỡng mười mấy năm của công phủ ở đâu mà một không, không nhỏ. Từ nhiên giặc đem chủ tử của các nàng từ trên giường kéo ngồi dậy cười đến không nhìn ra mắt mũi đâu được thực hành ca thán không phục không biết nếu như lại không bài mưu đặt kế mấy nhà đầu này còn có thể hướng giản thành cái dạng này hay không chọn tiêu xảo kéoo tay chải đầu đẹp nhất trái tóc cho mình ngày thường được thực hành chỉ cần chải tóc cho sơ, sơ tùi ý không dối tung là được hôm nay một đi thực hiện kế hoạch đương nhiên chúng nhan phải trực tề tập chí càng cổ ý xinh đẹp như thiên tiên. Như vậy chính mình mới có cái thế. Đến giờ cơm trưa, quận Vương phi phái người truyền lệnh tuyệt hành đến trong dạng dùng cơm. Đành đưa cho người truyền tin một ít bạc vụn để họ thăm tình hình thì biết được. Cố Diễm cũng đang ở đó. Một tuyệt hành cười hắc hắc đen heo bữa nha hoàn nhẹ nhàng khư tha theo người truyền tin, hướng phía đình khí mà đi. Tại tiền hình, Vô Diễm cùng Quận Vương Phi đã yên vị bên cạnh chiếc bàn gỗ hình tròn, xung quanh là hai ma ma, cùng mỗi bên bốn nha đầu đang đứng hầu. Trong sạch không một người nói chuyện, bọn hạ nhân đều yên lặng, đứng thẳng ở một bên. Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vô Diễm cùng Quận Vương Phi bên bàn ăn. Vô Diễm vẫn với một bộ dạng lạnh lùng, lạnh như băng, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ nhà. Quận Vương Phi bên cạnh mỉm cười nói Vương ra thiếp đã phải người đi mời lục tượng thư Người xem mình muốn ăn này có hợp khẩu vị của nàng hay không Vô sĩ ứng một tiếng cũng không nói gì thêm Nhìn thoáng ra bên ngoài ánh mắt đột nhiên sáng ngời Chỉ thấy lục tượng hành mặc quần áo màu lam nhạt Công trang vái dài bên hồng thắt đai lưng màu trắng Mặt trên còn dính thêm một miếng ngọc thạch màu hồng nhạt Nhìn qua tiền biết đã được tìm miệng chăm chút Trên đầu là những trang sức Hiện đang được các vị tiểu thư đương thòi vô chuộng Một vòng thả chân trâu Nhỏ, ly ti Vòng chân chán, đơn giản mà cao quý Lại không mất thân phận Của những nhi gia giáo Cậu đeo một vòng minh trâu một mà Tinh xảo, làm cho nàng Càng thêm khí chất quý phái Đến bức người Xinh đẹp nhẹ nhàng, hướng trong sảnh đi tới Một tự hành bước nhanh Đi về phía vô diễm Bắt gặp ánh mắt thưởng thuốc của vô diễm Tho miệng cười, đứng bên cạnh ngô diễm Thôi mắt nhìn lướt qua quận Vương Phi Thấy sắc mặt nàng có chút khó coi Liên lướt mắt nhìn mình Ngọc đầu lên nhìn về phía ngô diễm Đức tự hành cửa nhẹ Quần áo cũng trang sức là lần trước Do ngô lạch hoa chuẩn bị cho nàng bỏ trốn Đúng là muốn đăng giá trị con người không khó Muốn mọc mạc cũng cao quý Không cần gì nhiều Chỉ cần có tình là được Hayz nặng tử khiến vì điều này. Vô Diễm thấy lục tuyệt hành, không giống như trước, tự đọc, xem nhẹ nhàng ngồi xuống, mà là đứng ở bên tràn, trở tràn vấn phó. Trong mắt hiện lên một tiếng hữu vị, nói, ngồi đi. Vô tuyệt hành, theo lời vô Diễm ngồi xuống, phụng phiệu nói với vô Diễm, ta đói bụng. Vô Diễm thấy lục tuyệt hành hôm nay rất kỳ quái, nên theo nàng biểu diễn nói, ừ, vậy dùng cơm trước đi. Giật lời, liền cầm đôi đũa, ý bảo có thể ăn. Lực thực hành động tác tao nhã, đập lên một viên thịt tròn trên giòn miệng cửa mê người với vô diễm. Nào, ăn cái này. Vừa nói, vừa mang theo bề mặt tươi cười chết người. Đập thịt ăn, kể đến tận miệng vô diễm. Vô diễm ngẩn người, vùng đũa trong tay, nhớ mày nhìn lực hành. Hội vùng phùy bên cạnh, tức giật đến đêm mặt. Nhưng chỉ nhớ mày không nói gì. Lực thực hành như trước, cười nói À, há mồm. Động tác cũng không thay đổi, Tại gặp thức anh đưa tới miệng vô diễm, trên mặt mắc theo ý, mình mà không ăn, ta cũng sẽ không bông ra. Vô diễm càng thêm khẳng định, lục tiểu thanh hôm nay là theo chàng đổi giỡn, được để xem suốt cuộc nàng muốn làm gì. Khẽ miệng cười, hãng ngồm, ăn vương thịt, lục tiểu thanh đứt cho chàng. Lục tiểu thanh khói miệng khẽ cười, hạng tay đặt xuống, thần thái thiên chân nói, ăn ngon không? Vô diễm cho từng gặp qua thần thái này của lục tiểu thanh, vừa mị hoạt lại vừa tinh nghịch. Tôi biết rằng nhất định có chuyện không tốt Vật quả vẫn phối hợp Phật đầu nói Ăn ngon Vật tuyệt thanh ưng một tiếng Nói Đốt cho Huynh ta còn chưa có ăn nha Lại chính mình không đọc thủ Chị nhảy một đôi mắt to tròn ngập nước Cửa giấu hổ nhìn vô diễm Vô diễm sợ sợi chán Với miệng nhét lên càng cao Cặp vứt vả nhìn xuống không cười to ra tiếng Ngẳng đầu hỏi Vậy nàng muốn ăn cái gì Huynh cảm thấy món nào ngon Thì đốt cho ta ăn món đó. Lệnh thật hè, giọng như mỗi cây vô ve bên tay. Phó Diễm nhịn cười, nắm đũa gắp một miếng nước đắng. Nhưng mày Lục Tuyết Thanh nói: "Hải Mệnh gia, các cả thầy món này rất ngon." vừa nói, vừa đưa đến miệng Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh khẽ miệng dật dật vài cái, vẻ mặt niềm cười ngạc ngào, há miệng ăn nước dắng. Phó Diễm, cái tên đáng giận nhà ngươi. Ủa cho Lục Tuyết Thanh ăn xong, đem đũa để đe vào miệng mình, ta khí nhìn Lục Tuyết Thanh nói: nói Ăn ngon không? từ tử hành biết mình đang thiếu khích hắn Hắn ngược lại rất phối hợp thiếu khích lại mình Lập tức tục tìm nói Ăn ngon, ăn ngon thật Cảm thấy cái tên kia thật đáng giận nha Bình sinh này ghét nhất là mức đắng Tên cuối diễn này rõ ràng không biết Khoa mình không thích mức đắng Hôm nay ấy đỉnh muốn cùng ta đối đầu đây mà Quận Phương Phi bên cạnh Thấy hai người ở trên bàn Không có ai ra gì Lại công khai tán tỉnh như thế Trong lòng vừa giận Tại vừa hâm, đồng tử thanh từ lúc tiến vào đến giờ Nhìn cũng chưa nhìn nào một cái Bỏ qua coi rẻ như bây giờ con bản thân Không khai liếc mắt đưa tình với vô diễm Thái độ xem thường, cùng nàng tranh tướng công Dù gì nàng cũng lại được ra chủ mẫu Không thể đánh mất thân phận cùng hồ ly Tình tranh chắc được Sắc mặt sự đi mấy phần, tiếp tục không lên tiếng Ở một bên thông thả thản và thấy trong bát Thì Tuyệt Hành đem cả người dựa vào cánh tay bố Diễm, giọng nói mộng yêu. Bố Diễm, mình đem bố nha đầu kia cho ta được không? Ta muốn các nàng hầu hạ ta cả đời. Bố Diễm, khó có được cơ hội như thế. Không biết xấu hổ, ôm thắt lưng lực Tuyệt Hành, nhìn nàng nhận cười nói. Bố nha đầu kia, ta đã cho nàng. Các nàng là người của vương phụ ta. Nàng muốn để cho các nàng cả đời hầu hạ cũng không khó. Suốt lời, trong mắt lấy lên một chút hạt nhiên bước sướng. Của đầu mình sơ vào mắt độc tuyệt thanh Đáng chết, có cần phải bày ra cái mặt Cầu dẫn người như vậy không Thật sự là mê chết người, không cần đền mạng à Tuyệt hành cực chừng mắt Tránh lâm và cặn bẫy câu hồn của vô diễm thế cử nói Tốt lắm, ta sẽ một lại các nàng Về sau các nàng sẽ làm nha đầu của ta Không còn là người cựu công phủ nhà Huynh nữa Ngày nào đó, nếu ta lập gia đình Ta muốn các nàng làm nhân đầu của hồ môn của ta Lúc này, sắc mặt quận Vương Phi chậm xuống mộng mịn nói, Vương gia, chuyện này không thể. Bốn người kia từ nhỏ đã được bán vào phong phục làm nha đầu. Mất rất nhiều năm dạy dỗ, sao có thể để cho người ngoài mua đi? Vô diễm nhìn Lục Tiểu hành được nhìn cười với nàng. Muốn làm nha đầu của hối môn của nàng? Được, ta đem cái nàng ấy cho nàng. Về sau, liền tính là nồi của lục gia nàng. Quận Vương Phi thấy vô diễm hoàn toàn không để ý đến mình, trực tiếp cũng phủ định lời nói của nàng. Muốn ý bằng suất thần bình dân của Lục Tiểu Thanh Muốn dụ dỗ người, dù thế nào cũng không ưu hiếp đến chính mình Tôi rằng tối hôm qua, nàng đã biết Vậy sao Vương Phủ không còn là mình muốn như thế nào để như thế ấy được nữa Không nghĩ tới hôm nay chỉ bằng một câu của nàng ta Chúng ra lềm đen bốn đại nha đầu trong phủ được hồi dưỡng Để tương lai hậu hạ chàng cho Lục Tiểu Thanh Dù ấy như vậy, về sau nàng ta chắc sẽ leo lên cả đầu mình mà ngồi nữa Nghĩ thế, cuộn phong phi không khỏi đem tay dưới, nắm chặt thành quyền. được tiểu hành lập tức ngồi hạng người, tranh nghiêm nói Vậy lấy khề ước bán mình cho ta đi. Vô diễm ho khan, phân phó hạ nhân, đứng bên cạnh chàng, đi ra ngoài. Chỉ trong chút lát, bốn mảnh giấy bạc đã được đem đến. Vô diễm cầm lấy trực tiếp lưu cho lục tiểu thanh. Lục tiểu thanh mảnh liễu cao lại, mắt trùng với tờ giấy trong tay, nhìn không hiểu. Vô Diễm tất nhiên là biết lục tuyệt hành không biết chữ, kịp nhận lại liếc mắt một cái nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê nha, bốn người các nàng, năm đó bắn vào vương phổ, 1 người 20 lạc bạc, đây là khế ước. Lục tuyệt hành liền rút ngân lượng ra trả cho Vô Diễm. chương 45, Kính Diệu Vô Diễm bỗng lành mạnh nói, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nhà ta đừng đừng là vương phủ mà ngay cả đến bốn người ta cũng không nói cho nàng nội hay sao? Bực thị hành lắt đầu nói, không phải như vậy, ta muốn đem các nàng theo cách đích toàn bộ quan hệ của vương phủ với các nàng. Về sau, các nàng là người của ta, không còn quan hệ với vương phụ nữa. Chúng ta một bên giao tiền, một bên giao người. Từ nay về sau, các nàng và vương phủ không có liên quan gì đến nhau. Vô diễm nhớ nhớ mày thật sâu Nhưng lực tuyệt hành nói Được rồi, ta gọi người Viết lại một lần nữa, nổi tên chủ tử hành tên của nàng Lực tuyệt thanh gật gật đầu, hai tay vỗ vỗ Bốn nhà hoàn từ bên ngoài Chậm rãi đi vào trong sảnh Lực tuyệt hành lưu khí ước trong tay Nói, lục tộ, xem khí ước này Có phải là của các người không Lực tộ tiến lên nhật Vừa thấy gật gật đầu nói Tự thư, đúng vậy Thầy Thủy Thành cầm khế ước nói, vậy các ngươi còn không tạ ơn tiền quận vương, tại sao các ngươi là người tự do? Giấc lợi hai tay liền huy động, sẽ trắng hóa thành một đống giấy vụn, ở nhà đầu ngẩn người thì ước đội chủ mới hủy đi, ngạc nhiên chưa tiếp thu được. Ý của thực thư lại để cho chúng ta tự do, tại sao dù có bận hàn hay quý phí, mình không còn là nha hoàn nữa. Vốn người thân mình chuẩn động, Khi hiểu được ý tứ của lực tuyệt thanh, đầy quay người thì lệ về vô diễm. Cảm ơn quyền quận vương. Và cũng không còn tự xưng là nô tì nữa. Thu diễn kinh ngạc, nhìn động tác của lực tuyệt thanh, chẳng ngâm một chút rồi gật đầu nói. Không cần cảm tạ bọn vương, là chủ tử của các ngươi, muốn các ngươi về. Phải sau các ngươi phải chuyên tâm hảo hạ chủ tử của các ngươi? Người lập tụ nhất tề, đứng hợp phía sau lực tuyệt thanh, trong mắt vừa kịch đọc, vừa cản kích. Còn Vương Phi thấy bốn nha đầu, ở lại trong sạch không đi, hồi lại một tiếng nói. Hứ, <cười> nơi này tại nơi để tất tải các người hay sao? Còn không mau quốc ra ngoài cho ta. Vì đó, còn phụ định với sự định hoạt của ta. quận Vương Phi, đừng quên hiện tại người đang giáo huấn người của ta. Vô Diễm, Vương Phi của mình thật không có lễ phép. Hoành dạy nàng như thế nào vậy? Một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta. Vô Diễm, người ta rất đau lòng, rất sợ hãi. Lực tuyệt thanh hôn tọa, nói quận vương phi một câu Sau đó lập tức hoạt hành người mềm mại, không xương, sẽ vào trên người vô diễm bị môi, hướng vô diễm tố khổ Vô diễm lạnh lùng, liếc mắt, quát qua quận vương phi Âm thanh lạnh lùng, nói Nếu là người của tuyệt thanh, nàng đừng quán Tôi quay đầu nhìn lực tuyệt thanh, bé môi nhích lên, nói Ai mà dám thư dễ nàng, lại gan cô nàng lớn như vậy Còn có cái gì làm nàng sợ hãi cơ chứ Quận vương phi không nghĩ, cô diễm lại bảo hộ tuyệt hành như vậy Trước mặt bao nhiêu hạ nhân, không chân nàng một trước mặt mỗi nào. Trong lòng của tức giận, vừa không dám nói lời phản bác vô diễm. Được tụi hành không thuận theo, tựa vào trong lòng vô diễm nói, ta vốn nhát gan. Huynh xem, ta một người không ai thương, không ai quan tâm, lúc nào cũng đều một mình lo lắng tìm đường sống. Người khác lớn tiếng, họ khai một chút, ta đều kinh hách cả buổi sáng. Lại chưa từng có ai ở trước mặt ta, lớn tiếng dẫn dạy ta như vậy. Vô diễm, Ta ở đây, một người, một thân cũng không có. Vô Diễm, huynh đệ trên người khác, có ước hiếp ta sao? Quận Vương Phi thấy bộ dạng lục tuyệt thanh, thật thiết dựa vào trong lòng Vô Diễm. Ánh mắt lại trâm trọng, nhìn sang mình, tức giận lập tận thân không ngừng run dậy. Hai tay ở dưới bàn, giống sức xé rách tấm khăn vay. Nhưng Quận Vương nhà mình cũng là một người lãnh khốc lạnh lùng như vậy. Ngày thường, ngay cả bản thân là chính thất. Của chàng cũng không dám mở trước mặt chàng, lên tiếng nói chuyện. Lại càng không dám chạy ý tứ của chàng Hiện tại, cho dù dữ dữ Cũng không dám mọi trước mặt chàng phát giận Mặt lạnh lùng, trùng mắt nhìn lực tuyệt thanh Giờ năng âm thầm cắn lại câu nhịn Hiện tại, cứ để cho ngươi đắc ý đi Chỉ cần ngươi vừa phong phủ Thì thế nào cũng có người lập tức thu thập ngươi Lực tuyệt thanh khỏe mệnh nguyện cười Cho cổng vương phi một cái nhìn tàm mị Ta cho ngươi thấy là ta chúc chọc ngươi đó Ta quang mình chính đại đối định với ngươi Thế nào? Có giỏi thì tớ thuyết hợp ta đi khi đang cửa rối xa nhìn quận Vương Phi Đang xanh cảm mặt bình lưng, bị vô diễm Ôn, tột nhiên căng thẳng Lực thực hành khó hiểu Mặn đầu nhìn chàng Vô diễm cúi đầu nhìn lực tuyệt hành Thật cẩn trọng nói Ta đã từng nói với nàng Cha mẹ của ta cũng là cha mẹ của nàng Bọn họ sẽ thương nàng Bỏ họ nàng giống như với ta Vậy sau không được nói như vậy nữa Vậy sau sẽ không có ai khi dễ nàng Những gì ta nói không ai có thể nghi ngờ ánh mắt vô diễn thơ thủy mà trong sáng nhưng có thể ph tiến vào sâu trong linh hồn hạnh phút này cô diễn nhìn số lờiệt hành trong lòng mình hai mắt xinh đẹp hãy liệt như tinh thần cảm ra ánh sáng chưa từng có thật chăm chú thật kiênị được thực hành mê say ánh mắt hắn cho người ta cảm giác an toàn cảm giác ấm lòng hắn nói với mình cho dù chẳng có giào xuống hắn cũng sẽ chống đỡthai mình lần đầu tiên trong lòng Có dao động có lẽ không mở cửa, nội tâm mình là một sai lầm. Có lẽ có đoạn tình cảm này thì ngay cả thì mình rời đi cũng có cảm giác hạnh phúc. <cười> Hai tiếng ho khan, cắt ngang, say mê của lục tiểu thanh. Hai mắt chớp chớp không là tinh thần. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại là bộ dáng không đứng đắn Vô diễn mong chặn lục tiểu thanh, một hàng người dậy rồi mới quay đầu. Hùng Hằng liếc mắt quận Vương Phi một cái. Đáng chết, mình thế nào lại thất thần? Vô Diễm chết tiệt, làm gì mà nói như hắn non ức lắm không bằng ấy? Làm cho lòng mình rối loạn. Một thực hành đang suy tư, khi mỏng hố thấy về mặt tức giận của quận Vương Phi, đang nhìn chầm chầm mình, lập tức chấn động. Hiện tại, Vô Diễm không phải là người mà mình muốn, cho dù hắn tốt, cũng không phải. Lấy lại bình tĩnh và ngợn đầu, cười tảng mệ với Vô Diễm, bưng lên một chén rượu trên bàn, đi đến bên cạnh quận Vương Phi. Triển Hành cái cười nói, "Ừm, um, vị này chắc là Quận Vương phi. vừa rồi, thật ngại quá, không nhìn thấy ngươi ở đây. Triển Hành khẽ người một chén rượu. Cũng không nên, cách tội tưởng nhân mắt không nhìn tốt. Cái gì là bình tĩnh nói dối, bọn lục tụ giờ đã hiểu." Cú đầu buồn cười đứng tại chỗ. Quận Vương phi âm trầm nhìn Lục Triển Hành, vừa cười xinh đẹp lại chiều chuộng, giống như cây liễu đứng mảnh mai đầu gió, thân hình thắt cao dựa vào vô diễm, một cái buông không cần đến mình. Không gọi hồi lại một tiếng, mở nghe ngắn bất động, cũng không trả lời. Thực Thành lập tức quay sang làm nũng với Vô Diễm. "Vô Diễm, thê tử của huynh không cho ta mặt mối." Cô Diễm nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng nói, là kính trọng nàng, phải bưng bằng hai tay mới là đúng lễ nghi." Thực Thành thấy quận vương phuy lạnh lùng. Quay đầu nhìn Vô Diễm, không thuận theo nói, "Vô Diễm, ta và Huỳnh uống rượu, đều không phải bưng chén bằng hai tay, nàng chẳng lẽ e cả quý hơn huynh sao?" Chẳng lẽ còn có phân phận so hơn với huynh Thao? <cười> Hình thường ta thì cứ việc nói thẳng, Lục Tiểu Thanh ta cũng không nguồn ý để người ta xem thường. Để xong, Vương Tránh Diệm lên, uống một ngụm hết, làm bộ xoay người về chỗ cũ. <cười> để xem ngươi còn giận mỏi được hay không? Vừa Diệm nhấn mày, của Vương Phi sẵn sĩ đứng lên, Hùng hăng vung tay tắt Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh tuy làm bộ trở về, Nhưng khóe mắt lại chú ý đến động tĩnh cổ nàng ta Nên đi nhanh về phía trước Thoạn thế ngã vào lòng Vô Diễm Một cái tát của quận Vung Phi Không chậm tới Tiểu Thanh Còn bị Vô Diễm lạnh lùng nhìn nàng ở hộ Lực Tiểu hay ở trong lòng Quận Vung Phi cả người Dùn tức lên chỉ vào lập Tiểu hay nói Tự nhân lớn mật Sám cơ bận Vung Phi không tồn tại Không biết quy củ Lại kêu ngạo ương ảnh Hôm nay ta nhịn ngươi Thì Vương Phủ không còn hệ thống gì nữa Hiệt một hơi Quay đầu nhìn Vô Diễm nói Vương gia, không phải khi không dung nàng mà hôm nay ngừng cũng thấy nàng chưa vào cửa đã bày ra đất hạng này dần đêm mà không dám thoát phục vương tôn quý tộc, nàng mua tiếng gì vậy? Vương gia, loại đến tử này không thể dễ để nàng ở lại. Sinh gia, trong gia đình làm quan từ nhỏ đã có khí thế cao quý mà về mặt vương phư lúc này đọc bừng toàn thần dẫn đến không ngừng run lên. Hạ nhân cho vương phủ chỉ từng thấy quận vương Phi giận dữ như vậy lập tức cúi đầu không thảo cũng không dám hít thở mạnh, chỉ có bọn Lâm Tự được ý tới cô lục Tự hành, đích nhào âm thầm lo lắng. Cô Diễm nếu mày chưa trả lời, được Tự Hành chậm rãi được ra khỏi trong lòng vô Diễm, Thu lại vẻ mặt lạnh lùng đối với quận công phi. Ngươi chịu chung nạp ta, ta còn nói chuyện nội ngươi sao? Là quận công phi thì rất giỏi sao? Được Tự Hành ta không thèm để ngươi trong mắt, ta các khí với ngươi là để ý đến mặt mũi của vô Diễm, ngươi cũng không cầy, mặt không biết xấu hổ. <cười> Đến đây là theo trường 45 tiểu thuyết Quay về đại đường làm lưu Man Like và Subscribe để gặp nhận theo trường tiếp theo các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn